Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3986 Phượng Hoàng đỉnh cùng vạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Lập tức ngân mang chói mắt, sắc bén kiếm quang, điên cuồng sinh. Trưởng bất quá ngay lập tức công phu, liền đem toàn bộ phía chân. Trời đều nhuộm thành rồi sáng chói màu bạc. Như thủy triều cuồng quyển, giống như sóng dữ ngập trời, phảng phất muốn đem đối phương toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đến thật tốt. Lâm Hiên thúc dục giết lấy, mặt Vũ trên mặt nhưng không thấy nửa phần vẻ sợ hãi. Tay phải vèo vươn, đã đem trước người cái kia hình như ngọc Như Ý bảo vật cầm chặt. Nhẹ nhàng run lên kim quang đại phóng, cái này ngọc Như Ý, vậy mà biến thành một thanh màu vàng đại phủ cán búa phía trên có vô số huyền diệu văn trận điêu khắc vừa nhìn liền không phải chuyện đùa sau đó cờ giúp cờ giúp thanh âm truyền vào cái tay cánh tay phải của hắn vậy mà tại qua trong giây lát biến lớn rồi biến thành hơn 10 trưởng quái vật khổng lồ nhưng mà thân hình lớn nhỏ lại cùng vừa mới trinh lệch dường như nhìn qua làm cho người ta cảm giác xuôi gì đến cực điểm tiểu gia hỏa ta muốn đem ngươi giúp hồn luyện phách nương theo lấy nghe răng cười âm thanh truyền vào cánh tay mặt vũ đột nhiên đem biến lớn tay phải khẽ múa như thiểm điện hướng về phía phía trước rơi đập lập tức oanh long long nổ mạnh truyền vào cánh tay lại chấn động cùng một chỗ về sau mấy đạo ngàn trưởng lớn lên kim quang Lăng không hiện hiện tại Lâm Hiên trên đỉnh đầu chưa đến, mang. Theo gió mạnh đã đem phủ cận hư không thiết cắt được phá toái rời ra. Có thể nghĩ cái này vài đảo phủ mang uy lực. Đối phương buôn tha cho phòng ngự là muốn cùng mình chơi đồng quy vu. Tận trò hề. Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc bình tâm mà nói, hắn không tin đối phương có như vậy gan phách. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Hiên cũng không có tâm tình cùng đối. Phương lưỡng bại câu thương cái gì? Vì vậy Lâm Hiên đưa tay vừa nhất. Lập tức đầy trời kiếm quang, sửa mà sông về trên đỉnh đầu. Nương theo lấy một tiếng long trời lở đất nổ mạnh, ngân quang kim. Mang nhảy lên cao lên ngút trời sóng khí, đan vào kích xạ cuối cùng. Vậy mà đồng quy vô tận giống như cùng một chỗ mất đi mất. Lâm Hiên thở dài, tay trái sơ lên, một quyền như lấy đối phương đánh, qua. Một quyền này nhìn qua thường thường không có gì lạ còn hiện lên hắn. Toàn thân pháp lực. Vì vậy chút nào dấu hiệu cũng không chỉ thấy Lâm Hiên nắm đấm xa. Nâng chỗ, tư không lần nữa bị xé nứt mất. Huyện kình những nơi đi qua tùy ý liền có thể trông thấy tất cả lớn. Nhỏ vòng xoáy bởi vậy có thể thấy được một quyền này huyền diệu chỗ. Mặt vũ không kịp trốn. Chỉ có thể buông tay ra trong bảo vật, sau đó cũng là nắm đấm nắm. Chặt, dùng đồng dạng biện pháp ứng phó. Oanh, tiếng nổ lớn lần nữa truyền vào cái tay, mặt vũ trên mặt lại tràn đầy. Thống khổ, hắn này biến lớn rồi cánh tay trực tiếp bị đánh nổ tung. Huyết nhục văng tung tói. Luyện thể chi thuật, nguyên vốn cũng không phải là hắn an hiểu đấy. Dùng mình ngắn đối địch sở trường, tuy là bị ép nhưng cái khó miễn. Sẽ là bi thảm như vậy kết quả. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng. Một quyền này vốn chỉ là xuất kỳ bất ý, không nghĩ tới thật có thể. Phát ra nổi hiệu quả tốt như vậy. Nói ngoài ý muốn cũng không đủ. Đương nhiên với hắn mà nói kinh hỷ. Thành phần thêm nữa. Vì vậy lâm hiên tay trái liền vũ. Liên tiếp quyền kình liên tiếp oanh. Ra. Sai một ly đi nhìn sẵm. Lúc này thời điểm không bỏ đá xuống giếng. Thật đúng là là còn đợi khi nào. Nhưng mà mặt vũ há lại xem mặt người chém giết. Cũng không thấy hắn dư thừa động tác kia trước người lơ lửng cổ đỉnh. Đã khẽ run lên rồi. Sau đó nắp đỉnh một đánh mà mở. Hừng hực hỏa diễm từ bên trong phun. Tới. Không sai. Hỏa diễm. Ngay sau đó còn có tiếng thanh minh truyền vào. cái tay từng con một hỏa điệu từ bên trong thành hình rồi. Trường linh tế một tiếng thanh minh như ngảnh cổ hát vang toàn thân. Lông vũ đều dường như lửa cháy, hết lần này tới lần khác rồi lại diễm. Lệ đến cực điểm. Như thế thần điệu quả thực nhìn quen mắt. Cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng tương tự đến cực điểm. Không đúng ở đâu là tương tự, căn bản chính là giống như đúc, liền. Một tia khác nhau cũng không. Cái này cũng không phải linh lực huyễn hóa ra đến pháp thuật, lâm hiên. Trong nháy mắt trong nội tâm thì có hiểu ra bởi vì theo những hỏa. Điều này vừa ra trong cơ thể hắn Phượng Hoàng chân huyết cũng đã bắt. Đầu hòa cùng. Nói đồng cảm cũng không đủ. Như vậy đáp án cũng rất tốt suy đoán trước mắt những thần điều này. Đều là thật sự. Đương nhiên cũng không phải là chính thức Phượng Hoàng mà là sử dụng. Pháp thuật luyện chế ra đến tinh phách. Phượng Hoàng tinh phách nghe đều có chút khó tin đấy. Nhưng cẩn thận ngẫm lại đã có bình thường trở lại. Phải biết rằng Phượng Hoàng số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng... Cũng tuyệt không phải chỉ vẹn vẹn có thân là chân linh cái kia một cái. Còn lại Phượng Hoàng tuy rằng khó chơi, vốn lấy tiên nhân thủ đoạn. Thực sự không khó đem diệt trừ, sau đó dùng kia tinh hồn làm cơ sở. Luyện chế ra tiên thiên chi vật Nhưng nghe thấy tiếng thanh minh truyền vào cách tay Hơn 10 đầu phượng hoàng đôi cánh triển thể tích đều dùng làm cho Người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ thay đổi lớn lên Mang theo đầy Trời hỏa diễm bay về phía Lâm Hiên bên này Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Lâm Hiên cũng có chút há hốc Mồm Thần thông như thế quả thực làm cho người líu lưới Mà bảo vật như. Vậy hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua. Chu tước hoàn chính là cùng loại đấy. Chỉ có điều bên trong phong ấm chính là chu tước kinh phách. Mà lại chỉ vẹn vẹn có một cái. Mà trước mắt cổ đỉnh thả ra phượng hoàng nhiều như vậy. Mỗi một đầu. Thực lực đều không kém hơn độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả đổi lại ai. Cũng sẽ quá sợ hãi. Cảm giác trở tay không kịp đấy. Trước mắt nên làm cái gì bây giờ? Lâm hiên tay áo hất lên theo bản năng đem vạn kiếm đồ tế đi ra. Từ từ triển khai màu sắc bất đồng vầng sáng tại kia mặt ngoài lập lòi. hiển hiện. hiện Ngươi cũng có tiên thiên chi vật. Mặt vũ trên mặt hiện ra một tia. Cười lạnh không có tác dụng bình thường tiên thiên linh bảo sao có. Thể cùng cái này Phượng Hoàng cổ đỉnh cùng so sánh đây. Bất quá là bỏ ngựa đá xe. Lâm Hiên lại không để ý đến cái gì. Vạn kiếm đồ đá nghiêm nghị triển khai. Lập tức, xùi xùi tiếng xé gió đại phóng đủ mọi màu sắc kiếm quang từ Bên trong gào thét mà ra. Số lượng nhiều làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối hơn xa cổ. Cung tu du kiếm huyến hóa ra đến kiếm khí rất nhiều. uy lực cũng là làm cho người ta liếu lưới. Xa xa, hàn long chân nhân trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ tán thành. Chính mình tam đệ thực lực thật đúng là là không như bình thường. Mà ra hỏa này, chính ở chỗ này uống rượu, một chút cũng không có viện. Thủ ý đồ. Không trông cậy được vào, lâm hiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngàn vạn kiếm khí, hướng phía cái kia hơn mười đầu phượng hoàng gào. Thép xứng lên. Mắt thấy cái này chính là dị thường long tranh hổ đấu, có thể tiếp. Nhận, lại làm cho lâm hiên trừng lớn hai mắt. Những phượng hoàng kia đôi cánh run, hỏa diếm gió lúc phóng lên trời. Nói được là liền trời tiếp đất, hướng phía phía trước gào thép mà đi. Qua trong giây lát. Cùng các loại màu sắc kiếm quang gích đụng vào. Nhau. Cái kia hỏa diễm gió lúc Lại là từ một miếng miếng dao găm ngọn lửa. Hợp thành. Sắc bén không thua kiếm khí. Cứng rắn chặn vạn kiếm đồ công kích. Phượng Hoàng tiếp tục hướng vọt tới trước đi. Lâm Hiên sắc mặt khó coi vô cùng. Đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hai tay tật vũ từng đạo pháp quyết đánh ra. Lập tức kiếm quang đại. Phóng, vô số mới kiếm khí từ nay về sau bảo mặt ngoài ngư du mà ra. Hướng chính giữa hợp lại, liên tiếp huyến hóa ra hơn 10 chuôi cực. Lớn tiên kiếm đã đến. Cũng không biết có lòng hay vẫn là vô tình ý tiên kiếm số lượng vừa. Vặn cùng phượng hoàng là giống nhau địa phương. Phân biệt hướng phía những thần điểu này gào thép mà đi. Vô dụng thôi. Mặt vũ hai tay hợp lại đồng dạng nhất đạo pháp quyết đánh ra những phượng hoàng kia cả người lập tức bị trói mắt hồng mang bao bọc, gào, thép lên hướng phía kiếm quang đánh rơi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.